Irenei thân mến đã bao giờ còn tưởng tượng về Tin Đường Trương? Có một tác giả người Argentina tên là Borges, ông đồng thời cũng là giám đốc của thư viện quốc gia Argentina. Ông từng nói một câu nổi tiếng như thế này: "Nếu như có thiên đường thì có lẽ thiên đường ấy trông sẽ giống một thư viện." Có lẽ Borges sinh ra là để dành cho thư viện, trong thư viện gia đình cha ông sưu tầm vô số sách bằng tiếng Anh. Hồi nhỏ, bọc ghét thường chơi trong đó cả ngày mà không biết chán. Đó là nơi ươm mầm tình yêu, niềm say mê đầu tiên của ông đối với sách. Khi lớn lên, ông chọn nghề thủ thư. Từ một nhân viên bình thường, ông lên đến vị trí giám đốc thư viện quốc gia. Ông đồng thời cũng là vị khách thường xuyên của rất nhiều thư viện Ấu Mỹ nổi tiếng khác. Năm 1955 khi thị lực bắt đầu giảm sút, Borges được bổ nhiệm làm giám đốc thư viện quốc gia Argentina. Khi đó, ông chỉ có thể coi sóc tòa thành sách gồm hơn 800.000 cuốn sách trong bóng tối lờ mờ, hệt như chú hà mã trông chọi với hàng ngàn đợt sóng thơ ca giữa không gian tăm tối. Trong tác phẩm Bài thơ của trời, Borges viết trong tâm tối trong âm u hư ảo tôi dò dẫm bằng chiếc ba tòng chậm chạp tôi luôn tưởng tượng rằng trốn thiên đường sẽ hệt như một thư viện trong chuyện ngắn nổi tiếng thư viện ba bel thậm chí còn mở rộng thư viện ra thành vũ trụ trong mắt ông vũ trụ là một thư viện vĩnh hằng còn người sinh ra vận động điền cuồng suy tư tranh luận qua đời, trong thư viện đó thế hệ này nối tiếp thế hệ kia mãi mãi không ngừng nghỉ, thư viện lưu trữ tất cả các loại sách vở, xếp kín tất cả các mã số làm từ các con chữ. Bốc quả thực đã nói lên bản chất của sách Irene thân mến, ngoài sách giáo khoa ra, chúng ta còn cần đọc những cuốn sách khác để làm giàu thêm tri thức. Mẹ cho rằng, một người nếu sở hữu tri thức trong sách giáo khoa, sẽ chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ nắm được những kỹ năng cơ bản. Trên con đường trưởng thành, nếu muốn có được một tâm hồn phong phú, ta bắt buộc phải đọc thêm thật nhiều sách thuộc đủ các thể loại. Irene yêu quý có lẽ còn sẽ nói rằng có rất nhiều cách để tiếp cận tri thức TV, mạng Internet, du lịch tại sao lại cứ phải đọc sách bởi vì mục đích của việc đọc sách không chỉ là để đạt được tri thức nâng tầm hiểu biết chỉ là một trong những tác dụng của việc đọc mà thôi còn cần có thời gian để cảm nhận mà thuật thần thánh của việc đọc sách Bí quyết giáo dục kiểu Mỹ là mỗi ngày đọc sách 15 phút Hầu hết các chuyên gia giáo dục Mỹ cho rằng việc đọc sách là hạt nhân của giáo dục, một người có năng lực đọc sách xuất sắc chắc chắn sẽ nắm được tri thức tổng hợp của các môn học trong trường. Mẹ rất thích lấy ví dụ này Ở Mỹ, người ta phỏng vấn 30 người đàn ông xuất thân từ gia đình công nhân. Trong đó có 15 người trở thành giáo sư đại học, 15 người khác vẫn là công nhân. Khi lựa chọn 30 người này, các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng hoàn cảnh sống của họ tương tự như nhau. Ví dụ như cha mẹ nát rượu qua đời, ly dị. Nhưng tại sao số phận của 30 người có tuổi thơ tương tự ấy lại khác nhau? Các nhà nghiên cứu phát hiện sự khác biệt lớn nhất nằm ở trải nghiệm đọc sách của họ từ khi còn nhỏ. Trong 15 giáo sư, có 12 người được cha mẹ đọc sách hoặc kể chuyện. Trong 15 công nhân, chỉ có 4 người được như thế. Trong 15 giáo sư, 14 người từ nhỏ đã sống trong một gia đình có nhiều sách báo, tạp chí. Trong 15 công nhân, chỉ có 4 người có sách trong nhà. Cả 15 giáo sư đều được cha mẹ, ông bà khuyến khích đọc sách từ khi còn nhỏ. Trong số 15 công nhân, chỉ 3 người được khuyến khích. Đây không phải là một nghiên cứu khoa học với tính chính xác cao, nhưng ít nhất nó cung cấp cho ta thông tin rằng cả 15 giáo sư đều cho rằng họ ham đọc sách từ khi còn nhỏ. Chính điều đó đã nuôi dưỡng ý chí quyết tâm vươn lên của họ. Họ tìm thấy trong sách câu trả lời cho những thắc mắc cũng như lối ra cho những bế tắc gặp phải trong đời. Sách đã trở thành món ăn tinh thần, trở thành người dẫn đường cho tâm hồn họ. Trong đó có một ví dụ điển hình, có một vị giáo sư là học giả ngành xã hội học. Năm ông 7 tuổi, mẹ qua đời, ông bị đưa vào cô nhi viện, bước vào đó và chịu đủ mọi giày vò, ông cảm thấy thế giới này thật tối tăm, ảm đạm. Năm 8 tuổi, ông tìm thấy trong thư viện của cô nhi viện một bộ truyện thiếu nhi nổi tiếng của Mỹ. Nhân vật chính của bộ truyện là một cậu bé trai biết vượt qua mọi hiểm cảnh, biết nắm giữ vận mệnh của mình. Phát hiện này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với ông, bởi ông bỗng ý thức được rằng dù đang ở trong cô nhì viện, ông vẫn có thể nắm giữ số phận mình, vẫn có thể tự xây dựng cuộc sống. Đúng như nhà giáo dục, nhà văn chuyển viết chuyện thiếu nhi lương danh người Nga Sergei Mikalo từng nói, Một cuốn sách hay đến đúng lúc đủ sức quyết định số phận của một con người, nó có thể trở thành ngôi sao sáng dẫn đường, từ đó xác định lý tưởng chọn đời của con người đó. Thế nhưng, Irenia, ngày nay người ta lại chú trọng đến số lượng và lợi ích cục bộ của sách mà dễ dàng bỏ qua tác dụng thực sự của chúng. Ví dụ, nhiều bậc phụ huynh mua sách cho con với mục đích nâng cao thành tích học tập của chúng. Như thế chỉ đạt được tác dụng về bề mặt mà thôi. Trên thực tế, khi con đã yêu thích một cuốn sách nào đó, nó sẽ trở thành người bạn thân thiết và cực kỳ thú vị, đồng thời cũng là người dẫn đường tận tâm của tâm hồn. Nó sẽ đồng hành bên con, mang đến cho con vô vàn niềm vui và trí tưởng tượng phong phú nó sẽ giúp con chiến thắng cô đơn và buồn chán, phủ bóng mát lên trái tim con. Irene yêu quý còn từng than thở rằng mẹ toàn bắt con đọc các tác giả thế giới mới lật được vài trang con đã muốn cất sách luôn rồi. Con hoảng sợ trước sự sâu sắc bên trong những cuốn sách ấy, con không hoàn nổi mình vào tình tiết của câu chuyện được. Mẹ hiểu con, hồi con bé mẹ cũng như con, tùy thích đọc sách nhưng vẫn e sợ những danh tác thế giới, mẹ không hiểu ý nghĩa của chúng, cũng chưa lĩnh hội được cái đẹp bên trong. Thế nhưng, Irene ơi, con của bây giờ may mắn hơn mẹ hồi trước nhiều, giữa biển sách minh mông có quá nhiều thể loại cho con lựa chọn. Nếu con cảm thấy các danh tác thế giới quá khó đọc, quá sâu sắc thì hãy thử đọc những tác phẩm văn học thiếu nhi gần gũi. Những cuốn sách ấy vui tươi mà không nông cạn, thực tế mà không tàn nhẫn, vừa ấm áp lại vương chút buồn thương. Chúng sẽ mang đến cho con cảm giác thân thiết, con sẽ thích chúng cho mà xem. Những tác phẩm văn học thiếu nhi xuất sắc thực sự có thể vượt qua mọi biên giới tuổi tác, phù hợp với người đọc từ 9 cho đến 99 tuổi. Rất nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi đã đạt đến mục tiêu tái hiện cuộc sống, chẳng hạn như Cây Năm Ngoái của nhà văn Nhật Bản Nankichi Nimi. Một chú chim và một cái cây kết bạn với nhau, ngày nào chú chim cũng hót chờ cây nghe mùa đông đến chim phải bay về phương nam, hẹn với cây rằng sang năm sẽ trở lại đây, lại hót chờ cây nghe. Thế nhưng đến mùa xuân năm sau không thấy cây đâu, chỉ còn lại gốc cây trời trụi. Gốc cây kể lại rằng cây đã bị thợ xẻ đốn ngã rồi kéo vào trong núi. chim bay vào núi nơi có một sườn gỗ rất lớn. Cánh cầm sườn gỗ bảo rằng cây đã bị cưa thành nhiều khúc nhỏ, bị chẻ thành diêm và đưa vào làng. chim lại bay vào làng, nơi đó có một ngôi nhà với ngọn đèn dầu đang cháy sáng. Bên ngọn đèn, một cô bé đang ngồi. chim hỏi cô bé, Cô bé ơi, hãy cho tôi biết diêm đang ở đâu. Cô bé đáp, xim hết rồi nhưng diêm đã thắp nên ngọn lửa này ngọn lửa vẫn cháy trong đèn đấy chim mở mắt to nhìn ngọn đèn hồi lâu rồi bỗng cào giọng hát vàng bài ca năm ngoái chim hót cho ngọn lửa nghe hót xong chim nhìn ngọn lửa một lát rồi bay đi Mẹ kể câu chuyện này cho các em nhỏ nghe rồi hỏi xem chúng có cảm nghĩ gì. Chúng đã chia sẻ với mẹ rất nhiều về lời hứa, về việc bảo vệ môi trường, về sự công hiến của cái cây, về sự biến mất vĩnh viễn, về sự kiên trì của chú chim, về sự cướp đoạt của con người. Đây chỉ là một câu chuyện đồng thoại nhẹ nhàng, thế nhưng nó lại mang đến cho ta những suy nghĩ sâu xa và cảm thụ mỹ học mới lạ. Irenia, những tác phẩm như thế, cả người lớn và trẻ em đều đọc được, người lớn sẽ cảm nhận được triết lý nhân sinh, còn trẻ em sẽ hiểu ra những chỉ dẫn đầu tiên về cuộc sống. Đối với một con người, tuổi nhi đồng và thời niên thiếu luôn ngắn ngủi và quý giá. Đó là giai đoạn tạo nền tảng hết sức quan trọng cho thế giới tinh thần. Ở một chừng mực nào đó, việc chúng ta trở thành người như thế nào trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào những lựa chọn trong giai đoạn này. Quá trình trưởng thành của một con người có liên quan mật thiết với trải nghiệm đọc của họ. Nhớ lại trải nghiệm đọc của chính mình, mẹ phát hiện ra có lẽ chỉ những cuốn sách đọc từ thủi nhi đồng và thời niên thiếu mới đọng lại lâu dài trong tâm trí mới ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời. Ireni ạ, những cuốn sách còn đọc khi còn nhỏ có thể giúp con chạm đến tương lai, hệt như một lời tiên đoán thần kỳ. Ireni, nếu đã biết lợi ích của việc đọc sách, dĩ nhiên con sẽ phải đối mặt với sự đau đầu khi lựa chọn sách. Biển sách mênh mông, rốt cuộc cuốn nào mới đáng để ta đọc? Để mẹ kể cho con nghe một ví dụ về cuốn sách tên là "Chuyến phiêu lưu kỳ diệu của Eva Tulen" kể về cuộc đời và tình yêu của một chú thỏ bằng sứ. Ngày xưa, trong một ngôi nhà trên đường phố Ai Cập có một chú thỏ được làm gần như hoàn toàn bằng sứ, tên chú là Ewa Tulani. Ewa cảm thấy mình là một nhân vật xuất chúng. chú không thích suy nghĩ về những chuyện không vui, chú cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng và được cô chủ Abilene vô cùng yêu quý. Chú đã đi trên một chuyến tàu vượt đại dương rồi bị rơi xuống biển và được một ông lão đánh cá vớt lên, chú lại bị trồn dưới rác rưởi và được một con chó đào lên. Chú đã đi lạc suốt nhiều năm cùng những người bạn lang thang và đã trở thành con bùi nhìn trong một thời gian ngắn. Ngày xưa, có một chú thỏ đã yêu thương một cô bé và chứng kiến cô qua đời. Chú thỏ đã nhảy múa trên đường phố Memphis, đầu chú đã bị vỡ toác trong một tiệm ăn tối và được dắp lại bằng bàn tay của người sửa búp bê. Và chú đã thề rằng mình sẽ không phạm sai lầm về yêu thương thêm lần nào nữa. Ngày xưa, có một chú thỏ đã nhảy múa trong khu vườn mùa xuân với cô con gái của người phụ nữ đã yêu thương chú hết mực từ đoạn đầu cuộc hành trình của chú. Cô bé tung chú thỏ lên cao khi cô múa xoay tròn. Đôi khi, họ quay quá nhanh, cứ như thể họ đang bay lượn. Đôi khi, cứ như thể cả hai đều có đôi cánh. Đến một ngày nọ, Ewa gặp một cô bé búp bê đã sống 100 năm. Cô búp bê bảo rằng, Anh phải được lấp đầy lòng mong đợi, anh phải được tắm mình trong hy vọng Anh phải tự hỏi ai sẽ yêu thương anh, ai sẽ là người yêu thương anh kế tiếp Nếu như anh chẳng hề có ý định về chuyện yêu thương hay được yêu thương Thì toàn bộ hành trình này chẳng có ý nghĩa gì cả Hãy mở rộng trái tim, ai đó sẽ tới, ai đó sẽ tới vì anh Nhưng trước hết, anh phải mở rộng trái tim mình đã Ai đó sẽ tới, trái tim Ewa nhảy múa, chú bắt đầu nghĩ lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài về ngôi nhà trên phố Ai Cập, về Abi Lenny khi lên dây chiếc đồng hồ và cùi xuống, đặt nó lên đùi chú, khẽ nói, "Chị sẽ về nhà với em. Mùa nối tiếp mùa qua đi, thu rồi lại đông, xuân rồi lại hè, những chiếc lá bi thỏi bay qua khung cửa của cửa hàng ông Lukuk và mưa và ánh sáng lấp lánh hy vọng xanh biếc của mùa xuân. Mọi người bước vào rồi đi ra, những cụ bà, những người sưu tập búp bê, những cô bé đi cùng với mẹ. Ewa chờ đợi, có người sẽ tới vì chú, thật sự vì chú. Đó là cô bé Ibileni năm xưa, giờ đây đã trở thành một người mẹ. Và cuối cùng, Ewa đã tìm được đường về nhà. Đây là một tác phẩm văn học thiếu nhi chuẩn mực, đầy ấp ngôn ngữ trong sáng và giàu tiết tấu. Một câu chuyện hấp dẫn và đặc biệt về tình yêu rộng lớn, về sự trưởng thành, thế gian vô thường, lòng tin kiên định, đức hy sinh, mất đi và tìm lại. Là một người trưởng thành, mẹ đọc được trong sách những thông tin được kết nối dày đặc và chặt chẽ. Còn con thì sao? Y Denny chắc chắn con sẽ rất thích câu chuyện đầy biến ảo này. Chắc chắn nó sẽ khiến con cảm động. Trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đọc sách, một cậu bé lớp 4 đã chia sẻ cảm nghĩ với mẹ. Cậu nói như sau. Trong những cuốn sách mà cô ân giới thiệu, có một cuốn tên là Chuyến phiêu lưu kỳ diệu của Ewa Toulani. Cuốn sách cảm động đến mức em phải rơi nước mắt. Bố em giật mình hỏi. Hải Xuyên, con sao vậy? Em không đáp, bố em lại cuống khuyết hỏi tiếp. Con vẫn ổn chứ? Em gắt cỏng đáp. Con khóc mà, bố không thấy ư. Con giống bố mà, chỉ khi nào đọc sách mới khóc. Y ơi, phải chăng được rơi lệ trước vẻ đẹp của một áng văn chính là niềm hạnh phúc? Tuy con không thể nhìn thấy trái tim bé nhỏ trưởng thành nhờ đọc sách, nhưng điều đó là sự thật đấy con ạ. Còn một cuốn sách tranh nữa được mọi người thảo luận rất nhiều, đó chính là Con Mèo Chịu kiếp của Sano Jokim, câu chuyện rất đơn giản. Có một con mèo cả triệu năm không chết, vì sau khi chết đi một triệu lần, nó lại hồi sinh một triệu lần? Nó là một con mèo mướp ngạo nghệ, một triệu người đã cưng yêu con mèo mướp, một triệu người đã than khóc lúc mèo mướp chết đi, nhưng mèo ta chẳng khóc lấy một lần. Đến một kiếp nọ, mèo không có chủ, nó là một chú mèo hoang, đây là lần đầu tiên mèo được là của chính mình. Mèo yêu bản thân mình lắm, bất cứ con mèo cái nào cũng đều muốn trở thành vợ của mèo, nhưng mèo yêu bản thân nó hơn bất cứ ai khác. Chỉ có một con mèo duy nhất không thèm ngó ngàng tới mèo, một con mèo trắng thật xinh đẹp. Thế rồi, mèo mướp ở lại bên cạnh mèo trắng. Mèo trắng sinh được một đàn mèo con rất đáng yêu, mèo mướp yêu mèo trắng và con nó hơn cả chính bản thân mình. Mèo mướp chỉ mong ước được sống mãi bên cạnh mèo trắng. Rồi đến một hôm, mèo trắng cứ nằm im bất động mãi trong lòng của mèo mướp. Mèo mướp ôm lấy mèo trắng thật chặt rồi khóc. Lần đầu tiên trong đời mèo mướp khóc, mèo mướp đã khóc từ tối tới sáng, rồi lại từ sáng tới tối. Cứ thế, mèo mướp khóc một triệu lần. Trời sáng, rồi lại tối, mèo mướp cứ khóc mãi. Chờ đến một buổi trưa, mèo mướp không còn khóc nữa. Mèo mướp cũng nằm im bên cạnh mèo trắng. Và mèo mướp không bao giờ sống lại thêm một lần nào nữa. Rõ ràng, điều phức tạp nhất chính là kết thúc của câu chuyện. Tại sao khi đã biết vui, đã biết khóc thì lại không thể sống lại được nữa? Có vô số đáp án cho câu hỏi này Irene ơi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong cuốn sách tranh giản dị này nhé Sống phải chết, cuộc sống có ý nghĩa luôn hữu hạn Một ngày nào đó nó sẽ chấm dứt, cuộc sống sắp tan biến lại càng thêm quý giá. Được nuôi dưỡng và được tự do, chịu kiếp trước, có thể nói chú mèo mướp không hề được tự do, nó luôn phải đi theo chủ, làm những việc nó không muốn, cuối cùng lại chết vì chủ. Khi không được nuôi dưỡng nữa, nó trở thành mèo hoang và tìm thấy cuộc sống tự do đích thực. Tất nhiên, như mẹ đã nói phía trên, cuộc sống tự do là hữu hạn. Chính vì hữu hạn nên tự do càng thêm quý giá, càng khiến ta phải lưu luyến. Yêu và được yêu, trong quá trình được nuôi dưỡng, mèo luôn được chủ yêu thương, nhưng nó lại không yêu quý chủ. Khi thành mèo hoang, có bao nhiêu con mèo cái vây quanh nó, muốn trở thành cô dâu của nó, vậy mà nó chẳng hề đói hoài. Thế nhưng, khi gặp được cô mèo trắng xinh đẹp, cuộc sống của nó, trái tim của nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn chìm đắm trong cái tôi cá nhân nữa, mà đã học được cách cho đi, cách yêu thương. Vì thế, có thể nói rằng chỉ có tình yêu xuất phát từ trái tim mới thực sự giải phóng cho sinh mệnh. Trả giá vì tình yêu, bởi vì yêu, bởi vì chân thành nên mèo ngấp đã mất đi sức mạnh bất tử. Đó chính là cái giá của tình yêu. Dù phải trả cái giá khổng lồ như thế, nhưng nó vẫn yêu. Đủ để thấy tình yêu quý giá đến nhường nào, đủ để thấy mèo ngấp yêu chân thành đến mức nào. Thời ấu thơ đầy mộng mơ và hiện thực cuộc sống, có lẽ nửa đầu câu chuyện này chẳng qua chỉ là một kiểu ký ức mơ hồ của thời thơ ấu mà thôi. Trong ký ức không phân biệt rõ thực hư của trẻ nhỏ, chúng có thể là giặc cướp, là yêu quái. Chúng từng trải qua mọi đủ thân phận, từng chết vô số lần nhưng không chết thật. Dù đã chết một triệu lần, chúng cũng vẫn là chúng. Những kẻ chưa hiểu sự đời, cho đến khi trưởng thành, ý thức được về sự sống, tìm thấy tình yêu đích thực, chúng mới bắt đầu sống cuộc đời thực sự. Cuộc đời ấy không còn mơ hồ hư ảo nữa. Vì thế, sau rốt, chúng sẽ đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh Irenia chắc chắn còn sẽ yêu thích những tác phẩm như thế. Chúng không xa xôi, không kiểu cách mà bình dị, giản đơn và dễ tiếp nhận. Một khi bước vào tác phẩm, cánh cửa tâm hồn của con sẽ rộng mở, con sẽ đến với thế giới phong phú, sâu sắc, rộng lớn và vô tận vô cùng. Dĩ nhiên, ngoài những câu chuyện gần gũi mà sắc kể trên, mẹ còn mong Irene của mẹ mở rộng trái tim, thử tiếp cận những tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước, chúng đã vượt qua khảo nghiệm của thời gian. Vì thế, dù chưa hiểu được hết các tầng ý nghĩa, còn cũng có thể hít thử bầu trời không khí trong những tác phẩm ấy xem sao. Ireni thân yêu, thái độ của mẹ có phần bảo thủ đối với việc đọc sách của con, bởi mẹ không hy vọng con sẽ theo đuổi những cuốn tiểu thuyết, phong hoa, tuyết nguyệt trên mạng, không hy vọng con chạy theo mốt hay bị truyền thông dắt mũi. Irene còn phải đọc một cách có chọn lọc, đọc những tác phẩm ưu tú, bởi vì khi đôi mắt đang lớn lên, được tiếp xúc với những điều đẹp đẽ, khi trái tim đang lớn được nghệ thuật cao nhã hùn đúc, quá trình trưởng thành của con mới trở nên cao quý diễm lệ. Khi được tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học xuất sắc, chắc chắn con sẽ nhận ra chúng khác xa với những tác phẩm văn chương dùng tục tầm thường. Sách hay không bao giờ hời hợt, sách hay sẽ khiến con im lặng đọc hết rồi trải nghiệm vui buồn, rất lâu về sau vẫn còn lưu lại trong ký ức, thậm chí đến tuổi trưởng thành còn vẫn dành một góc trái tim cho chúng. Mỗi lần đọc lại có những chiêm nghiệm khác nhau. Irene yêu mến, đọc có chọn lọc, đọc những tác phẩm xuất sắc sẽ giúp con trở thành một người có tâm hồn cao thượng và phong phú, một người có trái tim ấm áp, nhân cách toàn vẹn, và cuối cùng, nhờ việc đọc sách, chúng ta sẽ mở được cánh cửa tương lai, nghe thật kỳ diệu phải không? Dẫu vậy, văn học chỉ là một phần rất nhỏ của biển sách vô bờ Irenie còn phải học cách đọc hàng ngàn cuốn sách để mở rộng sở thích của mình, đừng kén cá chọn canh, phải trở thành động vật ăn tạp, phải học cả triết học, lịch sử, tâm lý Tiên Văn, bộ môn nào cũng có điểm hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng biến thành một con mọt sách. Hãy vừa đọc vừa suy ngẫm rồi đưa những suy ngẫm đó vào thế giới xung quanh cũng như chặng đường trưởng thành của chính mình. Đừng khiến những cuốn sách trên giá cảm thấy cô đơn vì không được bàn tay ấm áp chạm vào. Cũng đừng chỉ chú tâm đến sách mà đóng cánh cửa giao tiếp với mọi người còn nhém. Irene ơi, giờ đây con đang đứng trước cánh cửa thiên đường ấy. Hãy bước lên những bậc thang, tiến vào thư viện và cảm nhận thiên đường trong trái tim nhém.